Cuối cùng cô bị đau ba đưa mới trước một cửa sơn động bí ẩn cỏ dại mọc đầy che ôm tùm, đẩy đi vào trong, vừa rồi, cô đã trước sau cởi hai đôi giày của mình, giờ chân trừng cả người bị đẩy ngã xuống mặt đất đầy đá vụn và bẩn kiểu cô không dám kêu đau, vội bò dậy, đau ba sửa sang lại cỏ dại trước cửa động, cửa động lập tức bị cỏ dại che lấp hoàn toàn, bên trong động trở nên tối ôm, cửa động được ngụy trang xong, đao ba đến một góc sơn động.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 Khi nôm ánh mắt của đau bà dần già lóe lên tia thâm lãm thì mới thở nhẹ ra, đau ba như chợt nghĩ ra gì đó, thần sắc chuyển sang hung hãn. đừng mớm lời dễ nghe nữa, nếu cha mày thả tao, thì thằng chó cố cảnh hồng cũng không bỏ qua cho tao đâu, ông đây vừa muốn tiền vừa muốn cả mạng luôn, gái nhìn chầm chầm bạch cẩm tú, mắt không hề chết, lộ vẻ dông dề, ông đây còn chưa được chơi ả phụ nữ nào như mày, vừa đẹp vừa trắng vừa thơm, mờ nói chứ là tiểu thư mạch da đấy.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 Còn chưa đâm đến gần, đã bị nhiếp tái trầm đá trung, thanh trụy thủ rơi xuống, đau ba mắt đỏ ngầu, hét lên, lại nhập hòn đá bên chân lên, dơ lên muốn nhào tới, nhưng còn chưa đứng vững đã bị nhấc bổng lên, rầm một cái, hòn đá rơi xuống, cả người cũng bị ném mạnh xuống tảng đá, gã từ trên tảng đá lăn xuống, nở lấy eo vừa rồi bị đập mạnh, rên rỉ đau đớn, không bò dậy nổi, nhiếp tái trầm không cho gã một cơ hội phản kích nào, anh bước lên,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 Khi hai tay vừa được tự do thì tức khắc yếu ớt ngồi bệt xuống đất, vẫn duy trì tư thế bị trói, không nhúc nhích, ánh mắt nhiếp tái trầm rơi lên cổ tay cô, hai cổ tay nhỏ bé yếu ớt vì bị trói chặt mà có vết bầm xanh tím, trên mu bàn tay còn có rất nhiều vết xước dài ngắn khác nhau, bị thương như này, nếu đổi lại là tay anh, hoàn toàn không vấn đề gì, nhưng bởi là tay cô, nên trông vô cùng thảm thương, anh xót xa đưa tay ra muốn nâng cô lên, khi tay sắp đụng vào vai cô,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 Ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía trước, đúng lúc này, phía trước có động tĩnh, có người đang đi về phía bên này, nhiếp tái trầm quay mặt lại, thấy bạch kính đường và cố cảnh hồng dẫn theo người đang xuất hiện ở chỗ ngoặt phía chân núi, bạch cẩm tú cũng nhìn thấy, nói với nhiếp tái trầm, mau dừng ngựa lại, em muốn xuống, nhiếp tái trầm dừng ngựa lại, ngựa là loại ngựa cao tò, cô nằm trên lưng ngựa, một chân đặt vào bàn đạp đã là cố hết sức rồi.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 Còn bị chút chấn động, còn lại thì không có gì đáng ngại, vết thương bên ngoài xử lý xong, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày là được, đến giờ phút này bạch kính đường mới thở phào một hơi, những người phía sau cuối cùng cũng đuổi tới nơi, lẽ ra người nào người nấy sắc mặt nặng nề nghiêm trọng như cha mẹ chết, chợt thấy bạch tiểu thư đã được cứu, chỉ bị vài vết thương nhỏ, nâm cô rất ổn, hẳn là không có chuyện gì lớn cả, lại thấy bạch kính đường thiếu đông da bạch da mặt mày nở nụ cười tươi thì đều thở hát ra.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 Nên không thấy anh đâu, Bạch Kính Đường lại an ủi em gái vài câu, nói để mình đi tìm nhiếp tái trầm để cảm ơn hộ em gái, đúng lúc phía sau lại có những tiếng xôn xao, anh ta ngoái lại, lại cha và ông cậu khăn thành ngồi xe ngựa chạy tới đây, vội vã bước tới đón, nói cha bước xuống xe ngựa, vui mừng nói, cha, Tú Tú được cứu rồi à, em ấy không sao cả, chỉ bị vài vết thương nhẹ ngoài da thôi, Bạch Thành Sơn mấy ngày nay bị lo lắng giày vò, ngủ không ngủ được.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 Bạch Tiểu Thư được người ta vây quanh, Bạch Thành Sơn tới, bên kia lại càng náo nhiệt, ông cũng không tham gia góp vui mà đi tìm cấp dưới cũ của mình, phát hiện anh đứng ở bãi đất trống chân núi, bên cạnh không có một ai, còn đang định bỏ đi thì đuổi theo gọi lại, tái trầm, chờ đã, sao hôm nay cậu cũng ở đây thế, nhiếp tái trầm dừng bước, cháu nghĩ trước đây cháu từng đến đây diệt phỉ, khá quen với địa hình, nên mới tự tiện rời doanh đến xem thế nào.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 Đi mở cửa, thấy bạch kính đường mang theo người nhà mang lễ cảm ơn đến, mặt mày tôi cười đứng ở cửa, thì vội vàng mời vào, bạch kính đường đi vào, cho người đặt đồ xuống, hàn huyên đôi cầu, cười nói, giờ cũng đã muộn, cũng biết nhiếp đại nhân hôm nay vất vả, lẽ ra không dám quấy rầy, nhưng em gái tôi hôm nay được bình an trở về đều nhờ vào nhiếp đại nhân, nếu không đến để cảm ơn, bạch gia tôi đúng là không có lễ nghĩa, tôi phụng mệnh của cha tôi đến thăm hỏi đại nhân.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 niếp tái trầm tiễn bạch kính đường xong quay lại phòng trong, mở thiếp mời ra, nhìn hàng chữ viết theo kiểu cũ rất tinh tế, kính mời nhiếp tiêu thống giờ dậu ngày mai đến hàng xá uống chén rượu nhạt, trân trọng, thì thất thần một lát, chậm rãi gặp lại, cất đi.